Mời quý vị và các bạn theo dõi truyện dài tôi gác anh đồ du côn. Một câu chuyện đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn của tác giả có bút danh rất tin Thuy Uuki, với hơn một triệu lượt đọc trên các diễn đàn tuổi teen hiện nay. Đây là câu chuyện của một cô nàng thần đồng thông minh đếm đỉnh, luôn phấn đấu hết mình vì một mục tiêu học tập là trái hết. Một anh chàng hot boy lạnh lùng du côn.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 Nhanh chóng dở tan tành như bọt xà bông Tên hoàng tử chua côn chậm rãi đi đến gần tôi Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngây thơ Như con gà tơ của tôi Rồi mắt hắn ánh lên dễ dữ cợt Trong mặt nhỏ này ngu quá Thôi cho chúng mày tự xử Nói rồi hắn khẽ nhếch mép Đứng giữa lưng vào tường Rút ra một đứa thuốc khúc Điệu bộ như đại ca xã hội đen thứ thiệt Năm tên bé G Nhận được lời động viên của đại ca Liền hí hững Quay sang tôi tiếp tục sự nghiệp Đang dở trang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 hiểu ra vấn đề, năm tên bé xê quay lại nhìn tôi nghiến răng càng két, mắt nổi cái giằn đỏ. Xem ra tôi chọc vào chỗ nóng của chúng rồi. "Ô, uh, ơ, uh, này này, các anh bình tĩnh đã." Tôi run rẩy nói, trong lòng tôi không khỏi lo sợ. Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng ấy, cái đầu thông minh của tôi lại nảy ra một sáng kiến. "Phải rồi,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 chẳng lẽ chẳng lẽ cách của tôi lại phản tác dụng, không những không cứu được thân mà còn đẩy cái chết đến sớm hơn nữa. Con ranh con, dám rủa đại ca tổn tọ. Một tên trong bọn quát lên. Tô Quảng sợ chỗ đưa tay ôm lấy đầu. Thầm nghĩ phen này được đi du lịch âm tào tiểu phủ rồi. Hít. <cười> Nhưng đúng vào lúc ấy, tên hoàng tử Du Côn lại lên tiếng cứu tôi một bàn thua trông thấy. Khoan, bọn mày cứ tạm tránh sang một bên đã." Hắn nói rồi bình thản bước đến trước mặt tôi, khẽ khoát tay ra hiệu cho đám đàn em đứng tản ra, rồi nhếch môi cười. "Có hại ra sao, cô nói đi." Ha <cười> ha. "Đúng sẽ trường của tôi rồi." Tôi nhìn hắn rồi nở nụ cười thật tươi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 của tác giả Thuy Uuki. Tên thật của Thuy Uuki là